Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm thích thực sự hoang mang và sợ hãi Họ ánh ngại hướng ánh mắt nhìn Dũng đang nằm hôn mê chưa tỉnh lại Dũng lúc này đang ở trong một không gian khác Một nơi cậu biết rõ đó không dành cho người sống Mà thuộc về những người đã chết Trong khoảng không gian lạnh lẽo lúc ấy Trần vang lên bên tai của cậu một giọng nói của một cô gái Những người đó đều đáng chết Tôi không làm hại anh vì anh là người tốt Dũng bàng hoàng hướng ánh mắt tới cuối toa tàu, một cô gái đang ngồi úp mặt vào một góc. mái tóc dài quá lưng, cô gái đó vừa nói với cậu ở ngay trong cùng một khoang tàu vậy, mà lại như từ một nơi xa xăm vọng lại. Dũng tùy sợ bởi cậu không biết cô gái kia là ai, cô ta xuất hiện ở đây cũng đồng nghĩa với việc cô ta là thứ ma quỷ chứ không phải là người. Dũng bước từng bước thật chậm tới gần cô gái lạ. Là đến nơi chỉ cách cô gái dăm bước chân dũng dè dặt hỏi cô là ai tôi là ai ư tôi là một hồn ma chết oan trên con tàu này cô vừa nói gì cô nói cô là ma trên con tàu này cô gái từ từ quay đầu lại gương mặt thì vô cùng đáng sợ trên mặt còn đang dính rất nhiều máu làm cho dũng phải lùi lại phía sau để giữ khoảng cách an toàn với cô ta cô gái liền trả lời tôi tên là trang Năm đó tôi đi tàu về nhà, tôi bị một tên khốn nạn giết hại. Hắn cướp đồ của tôi còn đánh chết tôi nữa. Dũng cố tỏ ra không sợ cô gái để cho cậu cảm thấy bản thân đỡ run hơn. Nhìn cô gái trước mặt Dũng điện nói, Cô bị cướp sao hắn còn giết cô? Nhưng mà những người đã chết kia họ đâu có làm gì cô? Tại sao cô lại muốn giết họ? Cô gái liền trả lời, Họ không làm gì tôi, nhưng mà họ làm hại những người vô tội khác. Đầu tiên là tên biến thái đó. Hắn muốn làm hại cô gái bên cạnh của hắn. Tôi đã đợi cho hắn ngồi rồi dẫn hồn hắn xuống nơi này. Sau đó tôi giết chết hắn. Rồi những kẻ đáng chết tiếp theo họ đều xấu xa đáng chết cả. Dũng liền nói nhanh. Cô lấy quyền gì mà giết chết họ. Họ làm điều ác thì đã có pháp luật trừng trị đâu tiết liệt của cô. Cô gái lúc này bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Dũng trở nên dữ dằn. Luật pháp, vậy tôi chết mà hắn vẫn còn nhường như ngồi vòng pháp luật đó sao? Công may cho tôi, tôi chết đi hồn vẫn ở lại nơi này. Tôi cũng chờ được tới ngày kẻ đó quay lại, chính tay tôi sẽ giết hắn. Dũng liền ngạc nhiên, chính tay cô sẽ giết hắn. Vậy hắn cũng có trong số hành khách có mặt trên tàu hay sao? Cô gái ngửa mặt cười thành tiếng. Đúng, chính tôi sẽ giết hắn. Chả phải bây giờ có anh ở đây rồi sao, tôi phải cảm ơn anh. Dũng vô cùng ngạc nhiên sau câu nói vừa rồi của cô gái trước mặt, cậu vội vàng hỏi. Cô vừa nói gì? Tôi nghe không hiểu. Cái gì mà tôi có ở đây là như thế nào? Tại sao cô lại cảm ơn tôi? Cô gái nét mặt trở nên đắc ý cô ta nói. Tôi chưa muốn rời khỏi nơi này cũng là để chính tay của tôi có thể giết hắn. Hắn tưởng hắn chuyển giới thành một cô gái thì có thể thoát được tội ác mà hắn đã gây ra cho tôi năm đó. Số tiền và chức nhẫn mà cả đời bố của tôi làm vất vả ở nước ngoài, mua được mang về trao cho tôi. Hắn cướp thì không nói còn giết cả tôi. Anh nghĩ xem hắn có đáng chết không? Chính anh đã làm hỏng kế hoạch trả thù của tôi. Chính anh đã làm cho cái đám người đó không ngủ nữa. Bây giờ anh phải chấp nhận ở lại đây đợi đến khi nào tôi trả được thù. Tôi giết được hắn lúc đó tôi sẽ để anh quay lại với thân xác của anh. Còn bây giờ tôi sẽ nhập vật thân xác của anh. Cô gái nói rồi biến mất trong khoảng không gian lạnh lẽo vô tận. để lại linh hồn của Dũng kẹt lại nơi này. Cô ta vừa nói rằng sẽ nhập vật thân thể của mình. Chẳng lẽ cô ta muốn nhập hồn vật thân thể của mình để trả thù sẽ giết cô... Để trả thù kẻ đã giết cô ta năm đó sao? Trở lại không gian hiện tại thượng tá huỳnh đang dùng tay lay mạnh vào người của dũng không ngừng gọi lớn bất ngờ sau hơn hai mươi phút cố gắng của ông lúc này dũng đã mở mắt tỉnh lại ngồi bật dậy trước sự ngạc nhiên của thượng tá huỳnh cũng như hành khách trên tàu lúc này thượng tá huỳnh vội đặt tay lên vai của dũng tỉnh dậy rồi sao có chuyện gì xảy ra với cậu vậy tôi tôi không sao cả thượng tá huỳnh thấy dũng tỉnh lại ông cũng an tâm hơn đứng dậy đưa tay lên quệt mồ hôi không có sao là tốt rồi mau trở lại chỗ ngồi đi mọi người đám đông hành khách nghe theo lời của thượng tá huỳnh nói mà trở lại chỗ ngồi của họ không nhìn dũng nữa thượng tá huỳnh ngồi xuống ghế đối diện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.